Trường 18 Cầu hôn phần 2 Cô thậm chí còn không dám sửa xịt, sợ rằng anh sẽ biết là cô đang khóc. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đưa tay che lấy khuôn miệng, cố gắng nhẫn nhịn, không để nước mắt rơi thêm xuống. Có điều cô kiềm chế được nước mắt, chứ chẳng thể nào ngăn nổi trái tim thôi đau đớn. Anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng. Mở cửa ra, cô lặng người đi. Giọng nói dường như không phải truyền ra từ điện thoại. Tiếp đó cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Viên luyện chi chạy ra cửa. Thông qua lỗ khóa, cô nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt sầm xì. Cô vội vã lo khô mặt. Mở cửa ra, viên hét thẳng vào mặt anh. Anh chạy tới đây làm cái gì hả? Mau đi theo anh. Kể ngón tóc đưa tay nắm chặt cổ tay của cô rồi kéo ra ngoài cửa. Cô thét lên. muộn thế này rồi, anh còn kéo em ra ngoài làm gì? Đến đây rồi em sẽ biết thôi. Anh không quan tâm đến sự phản kháng của cô, đôi thẳng cô ra thang máy. Cô đang định rời đóa lên, thế nhưng ngay trước thang máy, có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng, cô đành phải nhăn nhịn, tức giận quay lưng lại phía anh, không thèm nhìn mặt anh nữa. Xuống dưới hầm đỗ xe, cô lại bị anh nhét vào trong xe, Kỳ Ngô Táp khởi động máy, cho xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố. Xuống khỏi xe, Tiên đội Chi vẫn bị Kỳ Ngô tắc kéo đi suốt cả đoạn đường. Đứng trước cửa hàng bán vàng bạc đá quý lớn nhất thành phố này Viết nợ chi ngây lặng người đi Cô miếng chặt môi không dám tin vào mắt mình nữa Liên tục chớp mi Tại sao anh đã đưa cô tới cửa hàng vàng bạc đá đà quý Đàn ông dắt phụ nữ đến những nơi như thế này Hoặc là muốn mua đồ chuẩn bị kết hôn Hoặc là muốn lấy lòng người vợ bé Anh dắt cô tới đây là có ý định gì Kỳ ngôn tắc nhìn tới cô ngây thần người ra Điện ốp lấy vai cô, mỉm cười đầy thần bí, sau đó khẽ thịt thầm vào bên tai cô. Anh có thứ muốn tặng cho em? Có thứ muốn tặng cho cô, lẽ nào là nhẫn kim cương? Tiến đội chí tiếp tục ngây ngô, đi vào cửa hàng cùng kỉ ngôn tắc. Thế nhưng cô căng thẳng đến bước, cả người cứng đỡ lại, bàn tay ướt nguệt mồ hôi. Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói, lẽ nào anh muốn tặng cô nhẫn kim cương? Lẽ nào anh muốn tặng cô những kim cương? Lẽ nào anh muốn tặng cô những kim cương? Giám đốc cửa hàng vừa nhìn thấy Kỳ Ngôn Tắc, lập tức lại gần cháu hỏi. Xin chào Kỳ Tiên Sinh. Kỳ Ngôn Tắc liền hỏi. Thứ mà tôi muốn các anh chị chuẩn bị đã xong chưa? Thật sự quá trùng hợp. Hàng cũng vừa mới được mang tới mấy phút trước đó. Tôi đang chuẩn bị gọi điện báo cho ngài. Ngày mai đến lấy hàng. Thật không ngờ tối nay ngài đã tới lấy rồi. xin ngài đợi trăm giây lát. Tôi sẽ đi lấy ngay. Chị giám đốc vừa nói xong, liền quay người đi vào ra phòng phía trong. Trái tim của viên luận chi đập loạn xạ, đôi mắt cứ rõi mãi theo bóng dáng của tổng giám đốc cửa hàng ban nãy. Không biết chị ấy đang đi lấy thứ gì, lẽ là thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của cô, vậy nên đã chỉ đường dẫn lối cho anh cầu hôn cô sao. Vài giây sau đó, chị giám đốc cửa hàng liền mang một chiếc hộp khá lớn tới. Viên luận chi vừa nhìn thấy chiếc hộp rất lớn kia, Viên cảm thấy thất vọng não lẻ. Người ta thường nói Hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Mọi hy vọng của cô đều tan theo mây khói. Quả nhiên do cô đã suy nghĩ quá nhiều anh sao có thể tặng cô những kim cương để kết hôn được chứ? Cô liền miếm chặt môi sau đó nói với anh Hôm nay đâu phải ngày lễ gì tại sao lại tặng ba cho em? Khi ngôn tắt trong thèm để tâm anh nói Ôn dĩ định để đến dịp lễ giáo xin si mới tặng cho em Có điều hôm nay em không vui, cho nên anh quyết định tặng trước luôn Viên lượng chi lại miếm chặt môi chân lần nữa Không vui, cái mũi của anh cậu đúng là còn tính hơn cả linh cẩu Con biết hôm nay cô không vui cơ đấy Lúc này chị giám đốc kia liền bỏ hộp quà lớn giao cho mình cười nói Viên tiểu thư, cô không biết có bao nhiêu nhân viên nữ trong cửa hàng chúng tôi ngưỡng mộ cô đâu Kỳ tiên xin tặng cho cô món quà vô cùng đặc biệt Tất cả đều chứa đựng tấm lòng chân thành của tiên sinh đấy. Chứa đựng tấm lòng chân thành của anh. Phía nội trí khẽ nhích mày lên. Hai mắt nhìn vào món quà kính dị trước mặt. Phía trên cong cong buồn éo. Có lẽ không phải là bạc bà, bà làm từ bạch kim. Chẳng khác, chiếc máy điện tâm đồ trong bệnh viện. Có các vạch chỉ, tương vạch tường vầy một. Tạo thành hình thu vô cùng ký quái. Phía dưới là một chiếc, chân hình tròn. Bên trên có một dạy đá lấp lắng. Có điều không biết là đá quý hay là thủy tinh đập vụn. Cô hoàn toàn không thể hiểu được thứ đồ được coi là chứa đượng tấm lòng chân thành của anh trước cuộc là cái vật gì? Cô liền hỏi Đây là cái gì? Anh thật sự tặng cho cô một con người yêu tiền bạc như bạn sống. Thứ đồ này được làm từ bạch kim đắt tiền hay sao? Kỷ ngôn tác nghĩ một hồi lâu rồi nói Hộp bát âm Hộp bát âm Cô kinh ngạc nhắc lại like. Chỉ là muốn tặng cho cô một chiếc hộp bát âm Tại sao lại phải làm mọi việc Tới mức độ này lại còn làm ra hình dạng kỳ quái lạ thường Nếu như không phải Được làm từ bạch kim e là chẳng có chút giá trị nào cả Cô nhìn chiếc hộp bát âm quá dị kia nghĩ xem phải chơi nó như thế nào Kỷ ngôn tắc Lại như nghe thấu tiếng lòng của cô Cầm chiếc hộp bát âm do đích thân anh thiết kế Khẽ xoay Chiếc đáy tròn bên dưới Sau đó đặt lên mặt tủ kính của cửa hàng. Chiếc hộp bát âm bị viên nội chi đánh giá là quái dị này lại phát ra niềm tiếng nhạc du dương lãng mạn. Đây chính là giai điệu của bài hits Speed Đôi mơ cô khẽ zoom lên, định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chị giám đốc kia liền vỗ tay, nhìn cười nói. ký tiên sinh, viên tiểu thư, gói thử hàng xong rồi, phải chăng là có thể gói lại? Chị giám đốc liền gói chiếc hộp bát âm lại. Biên đoạn chi nhìn chị giám đốc gòi kém chiếc hộp, thân trọng, cô liền quay sang nhìn kỷ ngô tắc bằng đôi mắt thâm tình, nhím chặt môi hồi lâu rồi mới nói trái với lòng mình. Có phải anh thấy nhiều tiền quá không có việc gì làm? Nếu như là vậy, lần sau cứ trực tiếp đưa tiền cho em là xong, em sẽ cảm thấy vui ngay. sắc mặt của kỷ ngô tắc hơi biến đổi, có điều ở mấy giây sau, nhanh chóng phục hồi vẻ bình thường, anh nhận lấy hộp quà kia, nhẹ miệng lên cười rồi nói. Nếu em không thích thì thôi vậy, anh sẽ giữ lại. anh Viên đuận chi không ngờ rằng anh nói giữ lại là giữ lại luôn. Nhìn thấy anh cầm chiếc hộp đi ra khỏi cửa hàng vàng bạc đa quý. Cô tức giận đến mức nghiến sang khen kết, cô nghiến sang nghiền lợi. Biết nghe là anh sẽ như vậy mà. Lúc nãy không khí còn lãng mạn, đồng ngàn, phế mà chỉ trong nhé mắt đã trở thành gió giật cấp 3. Điều này khiến cho các nhân viên trong cửa hàng không khỏi ngỡ ngàng. Chị giám đốc vội vã khuyên giải viên đuận chi. Viên tiểu thu, nếu như cô mang theo hơn 3 triệu nhân dân tệ tiền mặt, một mình đi trên phố, rất dễ bị người khác chặn cướp đấy. Nếu như thật sự bị cướp mất, cô nói xem có cảm thấy buồn không chứ? Có điều trước hộ bắt âm này sẽ không gây ra phiền phức đó cho cô. Hơn 3 triệu. Giọng nói của viên lượng chi đột nhiên cao vút. Đúng vậy, tổng cộng là 3 triệu 608 nhân dân tệ. Chị giám đốc gật đầu khẳng định. Cả thể là 3 triệu 608 nhân dân tệ. Giọng nói của viên đưa chi bỗng run run, khói miệng bất giác con giật. Trời cao đất giấy ơi, sao anh có thể bỏ ra 3 triệu 608 ngàn? chi để làm ra một chiếc hộp bát âm quái lạ thế này chứ? Thảo nào mà chị giám đốc lại tán thưởng tấm lòng chân thành của anh, tấm lòng chân thành chị giá 3 triệu 608 đồng. Rốt cuộc, Cô nên khóc hay nên mỉm cười sung sướng, chất giấm lòng chân thành của anh đây. chị giám đốc lại mỉm cười nói thêm. Có điều phải mất một khoảng thời gian nữa thì mới làm xong chân nhẫn được, bởi vì Kỵ tiên sinh ký hợp đồng quá muộn, thế nhưng cửa hàng chúng tôi đảm bảo sẽ đưa hàng tới đúng dịp sáng sinh này. Chị nói gì cơ? Nhẫn hả? Khi nghe thấy từ nhẫn, viên luận chi cảm thấy vô cùng băng hoàng. Hả? Viên tiểu thư không biết chuyện này sao? Trước khi hai người tối, Kỳ tiên sinh vừa mới ký hợp đồng cùng chúng tôi đấy. Chị giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, sau đó lại mỉm cười đầy ám muội nói thêm. Vậy là nhất định Kỳ tiên sinh định dành cho cô một sự bất ngờ lớn rồi. Cảm ơn chị nhiều. Viên nội chi khó lòng che giấu được sự xúc động, phởi vã chạy ra khỏi cửa hàng. Khi bước ra khỏi cửa hàng, cô liền nhìn thế Kỳ ngôn tắc, một tay đốt túi quần, một tay cầm một quà, đựng trước hộp bát đơn kia Nhìn cô bà ánh mắt dịu dàng, tràn trớ tình cảm. Kỳ ngôn tóc Cô gọi thẳng tên anh rồi bước nhanh về phía trước. và lấy chiếc hộp trong tay anh rồi nói Đồ đã tặng cho người ta, mà anh còn bặt mũi giữ lại sao? Kỳ ngôn tóc quay sang nhìn những người đi đường, bất giác bật cười rồi nói Anh nhớ là lúc nãy có người nói rằng, muốn lấy tiền mặt Tiền mặt, anh muốn em phát số tiền 3.608.000 đồng ra ngoài đường Để cướp chém chiếc sao Cô ôm chặt lấy chiếc hộp bát âm kia vào lòng 3 triệu 608 ngàn đồng 3 triệu 608 đồng 3 triệu 608 đồng Cô cảm thấy xót xa vô cùng Chúng 3 triệu 608 đồng Để mua một chiếc hộp bát âm nhỏ bé như thế này Thật quá đỗi xa xỉ Có nhiều tiền quá thì cũng không nên Lãng mạn đến mức độ này Được rồi cô thừa nhận Mình óc hiệu Rõ ràng vui chết đi được, vệ bà ngoài miệng vẫn cứ không chịu nhận. Lúc nãy lại nghe chị giám đốc cửa hàng kia nói anh vừa mới đặt làm nhẫn. Cô kích độc đến mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó sẽ là chiếc nhẫn như thế nào chứ? Tại sao anh lại phải lén lút đặt hàng? Thứ này sau lưng cô. Liệu có phải làm để tặng cho cô không? Phải chăng anh dự định dùng nó để cấu hôn cô? Hay là như thế nào? Biết bao nhiêu cô hỏi hiện lên trong đầu cô. Thế nhưng cô không dám lên tiếng. Đây không phải vì cô thiện thùng, mà vì cô sợ hãi. Bởi vì cô sợ sau khi hỏi anh rồi, chẽ nhận được đáp án là cô đã tự huyễn hoặc bản thân. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là một người phụ nữ đầy tự tin. Nói theo cách khác, cô là người tự ti. So với Tàng Tử Kiều, cô không có nhan sắc mỹ miều, không có thiên hình gậy cảm, không có trí tuệ siêu phàm. So với Tàng Du, Cô không có ra thế hiển hách, không có bối cảnh giàu sang lại càng không có khí thế, oai phong của một cường dân. Cô thường xuyên tự hỏi bản thân có cái gì, rồi lại đau lòng nhận ra mình chẳng có thứ gì hết. Cô chính là loại người bình thường nhất trên thế giới này. Điều duy nhất cô biết chính là phải kiếm thật nhiều tiền, còn biết khắc phục khó khăn trong nghèo khó tìm con đường kiếm tiền. kỷ ngôn tắc, ngoại trừ mỗi thói xấu thích chiêu chọc bắt nạt cô, thì chẳng cách nào một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã khiến cô chẳng dám đặt mình vào vị trí của một công chúa cao sang xinh đẹp Nhiều lắm cũng chỉ có thể là một cô bé lọ lem đáng thương tiền đồ mù mịt mà thôi Kỳ ngón tóc cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giày bình, im lặng một hồi lâu, không nói lời nào Viên luận chi dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh còn anh thì không ngừng đưa mắt ra nhìn xung quanh từ phía giống như đang gặp điều mâu thuẫn gì đó Trái tim viên luận trí bắt đầu đập đoạn xa. Sau vài lần đấu tranh, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Chết thì chết, kết cục tối tiện nhất chẳng qua là game over thôi. Trên thế giới này, làm bất cứ chuyện gì chẳng phải đều giống như đang đánh cược hay sao. Nếu thua cực rồi, cùng lắm là quay lại căn nhà bé nhỏ tôi tan của mình. Thu người trong góc tối, từ từ điếm láp vết thương mà thôi. Thế là cô liền ho khan một tiếng, đồng thời đưa ra lời do thám. Có phải anh định nói gì với em không? Thật ra cô muốn hỏi anh là Có phải anh đã đặt nhẫn rồi không? Có phải anh định cấu hôn em không? Cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt của anh Đôi mi vừa dài vừa cong Cụp xuống in bóng trên đôi mắt của anh Bỗng nhiên cặp mi đó cử động Đôi mắt màu hộ phách nhìn thẳng vào cô Anh từ từ lên tiếng Anh muốn kết thúc mối quan hệ hiện nay lời nói vừa chấm dứt viên đợi chi cảm thấy hai tay vang lên tiếng ù ù. Ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác, ngay cả tiếng xe cộ ngoài đường cũng biến mất. Lúc này cô ngây thần người ra, khuyết dịch toàn thân nhưng ngưng động. Không thể hô hấp nổi, cả người bất động tại chỗ. 3.608.000 đồng, nơi dùng để nói lời chia tay, ngay cả cơ hội đánh cược cũng không có. Cô đã game over rồi. Cô khép mi lại, ôm chặt chiếc hộp bát âm trong lòng hơn nữa, Cố gắng điều hòa lại hơi thở, không ngừng chớp mắt, cố gắng mỉm cười để cho mình không rơi nước mắt. Đúng vào lúc cô đang gắng ngược mỉm cười nói câu được thôi thì tinh tiết mới lại xuất hiện. Đột nhiên lại nghe thấy anh nói thêm. Biên luận chi, hãy kết hôn với anh nhé. Cái gì? Cô vội vã ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh vì cô cho rằng mình đã nghe nhầm. Kỷ ngôn tắc nhớng đôi mày than dài một tiếng. Đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác một hồi lâu, sau đó mới thảm vào đôi mắt của cô. nó một cách không vui vẻ là mấy. Này, em đang cố tình đúng không? Có thật là không nghe thấy không hả? Trước khi mở miệng ra nói, anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. con này anh chỉ nói đúng một lần duy nhất. Nếu như em không nghe thấy thì bỏ qua đi. Bỏ, bỏ, bỏ. Bỏ cái gì mà bỏ? Bỏ cái đầu heo của anh ấy. Viết luận chi cầm chiếc hộp bát âm trong tay đánh về phía anh. Càng nghĩ cô lại càng tức, cô chẳng qua chỉ muốn xác định lại, kỹ càng xem ta mình có vấn đề gì không, muốn nghe thêm một lần nữa, vậy mà anh lại có thái độ như vậy. Được thôi, bỏ thì bỏ, hai người, đường ai nấy đi, nếu như cô còn để tâm đến anh thì cô không phải là người nữa. Cô vứt trả cho anh riêng hồ bát âm rồi thét lên, kỳ ngôn tắc, anh đúng bằng đồ khốn khiếp, trả lại anh ai thèm cái này chứ, anh đi chết đi cho khuôn mắt tôi. Cô rớt chân lên đá mạnh vào chân anh, đôi mắt tuôn rơi đầm đìa trên cảo khuôn mặt. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước, cả người cô lại ôm trọn cho vòng tay quen thuộc, ấm áp bên tay vang lên giọng nói của anh. Viên nội chi, hãy kết hôn với anh nhé. Viên nội chi cố gắng hít thở, đưa tay lên, bìm cười lau khô những giọt nước mắt trên mặt, quay lại rồi đáp, em đồng ý. Kỷ nguyên tắc vừa nghe thấy câu trả lời đồng ý của cô, Hai tay liệt ôm chặt cô vào lòng, mình thêm nữa. Vùi mặt vào sâu cho mái tóc của cô, run run lên tiếng. Cảm ơn em. Cảm ơn, cảm ơn cái đầu heo của anh. Anh đã nhìn thấy ai cầu hôn giống như anh chưa? Nhận cưới, hoa tươi, âm nhạc, quỳ gối, tất cả đều không có. Đã con giả vờ giả vịt, kiều ngạo chết đi được. Trước tiên nói lời chia tay, sau đó lại cầu hôn. khiến trái tim cô suốt chui nữa là ngừng đập. Làm gì có ai quá đáng nhanh chứ? Không phải đã có chiếc hộp bát âm rồi sao? Phải biết rằng chiếc hộp bát âm này là do anh đích thân thiết kế, ý nghĩa còn quan trọng là nhận cưới nhiều lần. Vậy anh đã bao giờ như thế người nào mang chiếc hộp giá trị 3.608.000 đồng đi cầu hôn người ta chưa? Thật sự là do nhiều tiền không biết tiêu vào đâu hay là do anh đang có ý đồ đen tối khác? Đừng nói là 3.608.000 đồng cho dù anh có, anh có bỏ ra 800 đồng, thậm chí là 80 đồng mua một chiếc nhẫn cầu hôn với cô thì cô nhất định sẽ vui đến mức không thể nào ngủ được. Cũng chẳng có quy định nhất định phải dùng nhẫn để cầu hôn mà. Phụ nữ đúng là kỳ lạ, cầu hôn bằng nhẫn vừa tầm thường lại vừa quê mùa. 3.608.000 đồng, a Đột nhiên cô hết toán lên, vội vã vùng vẫy. Lúc nãy cô tức muốn chết, lại không tìm được thứ gì để đánh anh. Nên tiện tay, dùng luôn Chiếc hộp bát âm trong tay Thế nhưng mà cô đập lại trị giá 3 triệu 608 ngàn đồng 3 triệu 608 đồng cơ đấy Cô xót ra nhặt chiếc hộp bát âm đó lên Với vã mở ra Lấy chiếc hộp bát âm, quan sát tỉ mỉ Không nhìn thấy vạch kim hay đám đá quý, ly ti bị làm sao Cô liền khẽ, xoay chiếc đáy tròn bên dưới Chiếc hộp phát ra tiếng nhạc trầm ấm du dương. Lúc này cô Mai có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mà chị giám đốc đã coi game chị càng, nếu thật sự bị hỏng thì e là cô sẽ tiếp đất mất. Cô ngước đầu tức tối nhìn anh rồi nói: Anh rảnh rỗi hay sao? Các em thứ này làm cái quái gì chứ? Nếu như bất làm hỏng thì phải làm sao? Có phải anh tâm muốn làm khổ em đúng không? Kề ngón tay môi xuống, nhìn chiếc hồ bát âm, nghiêm túc nói: Rồi đến một ngày Em sẽ hiểu được đây không phải là một chiếc hộp bát âm thông thường đâu. Cô thận trọng gọi kém chiếc hộp kỹ lưỡng, rồi ôm chặt vào lòng. Đây là vật chứng giám cho lời cầu hôn của anh. Tuy rằng không có nhận cưới, không có hoa tươi, không có không khí lãng mạn, không có quy gối. Thế nhưng cô đã đợi được đến khi anh mở miệng nói ra. Cô nhắm mắt lại, like, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp tế bào trong cơ thể, khó lòng diễn tả bằng lời. Thì ngôn tắc không kiềm chế được cảm xúc. Đặt lên đôi môi cô một chiếc hôn dịu dàng nói buồn dĩ định để đến lễ Giáng sinh mới nói những lời này Thế nhưng anh lại không thể nào đợi đến ngày hôm ấy được Luôn sợ rằng đêm dài lắm mộng Nhân cưới anh cũng đã đặt rồi Vào đêm Giáng sinh này Nghĩ định sẽ có một nghi thức cầu hôn khiến cho em hài lòng Cô thuận thế ngả vào lòng anh Để mặc tranh ôm chặt vào Cho dù không có lời cầu hôn vào hôm Giáng sinh Thì cô cũng đã hài lòng mãn nguyện lắm rồi Để không làm phiền tàng tử Kiều chiến đấu dương chiếu cùng anh trai mình, viên đuận chi quyết định thông báo cho tiểu Kiều biết tin tức này qua tin nhắn qi qi apply. Kết cục là hoàng tử và công chúa từ đây trở đi sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cô chuẩn bị kết hôn rồi. Ngày hôm sau, khi tới công ty, vừa mở máy tính lên, cô liền thấy tàng tử Kiều đang online. Bờ cửa sổ chát ra, cô nhận được mặt người chớp chớp mắt rồi nói, Sau cùng, cậu cũng không kiềm chế được, đã mở lời trước rồi sao? Cô vừa gõ bàn phí vừa mỉm cười Không phải là anh ấy Có điều rất là đáng ghét Nói lời chia tay trước rồi mấy cầu hôn Mấy giây sau Tăng từ kêu lên cưới lại Một biểu tượng cảm xúc vô cùng kinh ngạc Quả nhiên định lực của cậu vẫn cao hơn Thật ra mình đã nhận ra Kỳ sư huynh hoàn toàn không đấu lại được Với cậu từ lâu rồi Cái này được gọi là đạo cao một thước Ma cao một trượng Ma tính ẩn giấu trong người cậu quá sâu Quá sâu Viên lợi chi biu ưu môi, chán nản có bàn phím Này, mình có ma tính từ khi nạp chứ? Thật ra mọi chuyện không hề giống như cậu nghĩ đâu, có biết không? Tăng tử kêu lại gửi lại biểu tượng xua tay Hai người dự định bao giờ kết hôn, mình chuẩn bị móc hồ bao ra rồi đấy Viên lợi chi mỉm cười Đêm Giáng sinh anh ấy sẽ chính thức cầu hôn mình thêm lần nữa Cuối tuần này, mình với anh ấy sẽ quay lại thị trấn Đào Hoa để gặp gì Đợi Dì Minh gần đầu đồng ý, người nhà anh sẽ chính thức đến xin chạm ngõ Rồi định ngày tháng Ngày đăng ký kết hôn không phải là ngày cuối cùng Của năm nay thì là ngày đầu tiên của năm mới Tuy rằng không có webcam Nhưng mình vẫn có thể đoàn ra được Bây giờ cậu còn vui hơn cả mèo Mù vớ được cà rãn Ừ mà anh trai gọi mình lên họp rồi Lúc nữa gặp cậu lại sau nhé Viên đợi Chi không nhận nhịn được mà vụt cười thành tiếng Lại là anh trai xem ra Tàng Tử Kiều đã mê mẩn chơi trò, anh trai em gái mất rồi. Vào giờ nghỉ trưa, viên lợi chi gọi điện thoại về thị trấn Đào Hoa, đợi rất lâu mới có người nghe máy. Tiếng động đầu tiên vang lên bên tay cô đó chính là tiếng đánh mặt trượt quốc liệt. Vài giây sau, cô mới nghe thấy giọng nói của dì. Cái con danh đáng ghét, bây giờ mới là đầu tháng 12, còn chưa đó Tết, con đã gọi điện về đây làm cái gì? Dì đang bận lắm. Không có thời gian quan tâm đến con đâu. Và lúc chia bài, thì cũng có thể nghe con nói vài câu mà. Dì đang vòng nước, tất cả đều bị con danh đáng ghét là con làm hỏng rồi. Giọng nói trong điện thoại của dì lúc nào cũng cả vút như vậy. Có liên quan gì đến con chứ? Đánh không thắng thì có liên quan gì đến cô? Trước mặt của dì, cô vĩnh viễn là con chuột gặp phải mèo. Đôi khi, cô than thở với cái tên của mình. Cái gì mà chi chi, chít chít. Nên chẳng khác nào tiếng chuột kêu Con xanh đáng ghét này Lại có chuyện gì thế Cô ấp a ấp úm lên tiếng Dì à Con tinh lũy được 1.000 đồng xu rồi Tên của dì cô là Viên Mộng Lộ Vô cùng tầm thường Thế nhưng dì cô lại vô cùng yêu thích Vậy nên chỉ cho phép Gọi là Mộng Lộ Chứ không được gọi là dì Cũng không biết ông bà Ngoại đa tên kiểu gì nữa Cái tên của mẹ cô Cổ điển mà hay hơn Viên Mộng Bình Thật sự là đã tích được 1.000 đồng rồi sao? Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của viên mộng lộ hoàn toàn biến điệu. Tạo nghiệt rồi, con sanh này tích lũy bao nhiêu năm mới có thể gặp được một người đàn ông? Dí biết ngay mà, hôm nay con gọi điện về nhà. Đương nhiên, không thể nào vô vị đến mức thông báo cho dì biết là đã tích lũy được 1.000 đồng xu đúng không? Mộng lộ, con sắp sửa kết hôn rồi. Viên lượn chi hiếp một hơi thật sâu rồi lại một hơi nói tiếp. Đầu dưới bên kia điện thoại yên lặng một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng thét của viên mộng lộ. Ai kia, ông dâu dâu kia, thế chỗ hộ tôi một lúc, tôi phải dạy dỗ, giáo vấn con danh viên lượn chi nhà này mới được. Một lúc sau, tiếng nghe thế giọng nói cao vút của gì Cái con danh chết tiệt này lại hẹn hò với đàn ông từ lúc nào, sắp sửa kết hôn rồi, bây giờ mới gọi điện về báo cho gì hả? Bây giờ nói... Con có ý nghĩa quái gì nữa Là thằng tiểu từ thối nào Ăn can hùm, can giáo dám làm vậy hả Có phải con muốn giống như mẹ con không Bắt cái bụng thò đùng rồi bị phụ bạc hả gì à Dì đừng quá kích động Viên đội chi vừa thấy viên mộng lộ Nổi cáu liền run rảy cả người Không phải như dì nghĩ đâu Thật ra anh ấy, dì cũng biết đấy Dì còn nhớ hồi con Vừa mới vào đại học Bị chiếc quần xịp của nam xin chụp lên đầu không Chính là anh ấy đấy ạ Chính là cái thằng danh họ kỷ tên cái gì, kỷ có tác gì đó sao? Giọt nói của viên mộng lộ hạ thấp xuống hai nốt. Dạ, thằng danh họ kỷ đó không phải đã bị con dùm kim châm lên con búp bê thế mạng chết rồi sao? Mạng cũng cứng quá nhỉ? Con châm kim lên búp bê thế mạng của anh ấy hồi nào? Thế trên tường nhà ta vẫn còn viết tên của một người, trên đó bị vạch không biết bao nhiêu lột vết. Nhìn mà phải xót so thương thì là cái gì? Viên luận chi hoàn toàn im lặng. Cái con danh chết tiệt này, lúc nào hai đứa lết về đây, tên tiểu từ đó định cướp con đi một cách trắng trợn, dễ dàng như vậy sao? Không phải đâu, cuối tuần hai chúng con sẽ về thăm gì ạ? Khi nào về rồi thì tính sau, nếu như con dám tiếp theo bước của mẹ con, vác cái bụng to đùng bước vào lệnh đường, lão hương đầy nhất định sẽ đánh con gãy cả chân. Chỉ đừng thế mà, sẽ không có chuyện đó đâu. Dập máy đẹp, lão lương còn phải đi đánh mặt trường nữa, không có thời gian rảnh để ý đến con đâu. Quả nhiên còn chưa kịp nói lời tạm biệt, điện thoại đã bị dập ngay. Viên nội trí im lặng gập di động lại, quay về văn phòng tiếp tục làm việc.